các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho em biết mà anh bị phạt, bị đánh 30 roi, đánh kiểu gì mà em không thấy thương tích gì cả, như trên mình thì chắc bầm tím cả người rồi. Luật âm lạ thật, giúp người cũng là một cái tội. Híc. Đợt đó sức khỏe của em ngày càng kém, suốt ngày bị ma quỷ bắt nạt. Em cứ nằm lì bì trong phòng, trai thiết tha ăn uống gì. Vòng đường vòng trợ cứ giật tóc rồi chiều em suốt. Có buổi trưa mất điện lắm quá nên em vào nhà nghỉ ngủ. Đoạn đường bờ sông Khương Hạ, em không tiện nói tên nhé vì con đường đi lại là người ta làm ăn. Đường chợt mắt thì em thấy người em bị xe vòng tròn. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ chân nhà chiếu xiên xuống, khuôn mặt của một người phụ nữ xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người đang nhếch răng cười với em ngoại hình của người phụ nữ đó gầy gò và xanh xét, y như con ma đói từ thế giới bên kia hiện về đòi ăn. Mồ hôi trên người em vã ra như tắm, cổ họng khát khô mà không làm thế nào để tỉnh dậy được. Cửa sổ bị gió lùa vào rung lên bần bật, càng làm tâm thêm nỗi sợ hãi của em. Dung quanh những bước chân dồn dập như đang tiến về phía em. Em bị lôi đi, rồi bị ném phịch một phát xuống đất cảm giác như bị ném từ tầng năm xuống vậy. Họ bảo em không được nằm trên giường của họ, phòng nghỉ chắc tầm 3-4 người giống như một gia đình. Trong thâm tâm của em van xin rồi niệm chú đại bi. Mãi sau, em mới mở được mắt ra, thấy mình nằm co ro dưới mặt đất, chân gối, mọi thứ bay một nơi. Em không kịp xỏ dép đi chạy thẳng một mạch xuống lễ tân luôn em không kịp sắp xếp, chạy thẳng một mạch xuống lễ tân luôn. Đi cầu thang bộ, lúc đấy em sợ quá nên quên mất là có thang máy. Xuống trà phòng, mấy người nhìn em bằng ánh mắt kiểu như con tâm thần vừa trốn chạy. Đầu óc bơ phờ, quần áo xộc xịch, chân đất mắt té. Em ước gì mình có cái lỗ để chui xuống. Em bảo: "Phòng của Mai ạ, em ngủ mà họ không cho em ngủ." Thôi Cho em xin lại chứng minh thư em đi về. Tiện anh lên phòng lấy hộ em đôi dép được không? Em sợ quá không dám lên. Lễ Tân nhìn em đứng bằng trạng thái mặt khinh khỉnh. Chơi thuốc nhiều bị ảo giác à? Thanh toán hết 80k tiền phòng, em ngậm ngùi đi về, không thèm lấy dép luôn, mất toi thêm 100k tiền mua dép mới. Dỗ lúc nào cũng bị hát hồi. Cô mấy về, em bị ai nhập cứ làm nhảm cả tiếng sau mới thoát ra được. Quá kinh khủng. Tự cấu xé làm đau bản thân, em bị lôi ra hành hạ đủ trò. Em có làm gì nên tội đâu cơ chứ, hay do kiếp trước em mà ở ác quá. Nằm tủi thân khóc lóc đến 4 giờ sáng, mệt quá em mới lần ra ngủ. Thời gian đó, em bị trầm cảm nặng, cả ngày không ra ngoài, cứ nấu mì tôm với luộc trứng ăn cảm giác chán nản thiết tha. Cảm giác chán nản chẳng thiết tha làm bất cứ một việc gì. Ở Hà Nội em ít bạn, lướt Facebook, Zalo cũng không có ai nói chuyện cùng mình. Nhắn tin cho mấy đứa ở quê thì chúng nó bảo: "Mày ra hiệu thuốc mua thuốc an thần uống đi." "Hay giá mà được chết đi một lúc cho nhẹ đầu thì tốt." Lúc nào cũng phải căng ra suy nghĩ mình nên làm gì. Không một ai chia sẻ, không một ai hiểu được cảm giác mà em đang phải chịu đựng. Chỉ có bốn bức tường vô hình với đầy phong hồn bám theo em. Có những đêm, em tuyệt vọng quá, cắn chặt vào gối mà khóc. Bố ơi, bố dẫn con theo với. Cả thế giới này không ai cần con cả. Vừa nói, em vừa ức gào khóc tức nở. Em cố tình hình dung ra khuôn mặt bố để em bớt trống trải. Rồi em hình dung ra khuôn mặt ấm áp của người âm kia. Em chợt nghĩ, hay là xương đấy đoàn tụ cùng anh? Một giọng nói sắc lạnh vang lên. Đúng rồi đấy. Đó mới gọi là tình yêu. Em nên đi theo chồng em, sống cuộc sống của em. Giật mình quay lại thì em thấy một chị xinh lắm, mặt phi lai, mũi cao như tây. Chị ngồi xuống cạnh giường thủ thỉ rằng Em mẹ làm như những gì lý trí em mách bảo. Chị đưa bàn tay ra nắm lấy tay em. Nào, em gái, chị dẫn em đi. Lúc ấy, em như bị thôi miên, mặt mở tròn con đờ đẫn mất, em không thể nhắm lại được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net